các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net những câu chuyện dân gian rùng rợn câu chuyện thứ nhất chiếc hộp ánh trăng biến những c â y cây c h u i lá thành những hình thù ma quái Khi một người đàn ông phóng ngựa chạy dọc trên con đường mòn, con ngựa lao về phía trước, miệng nó sùi bọt mép. Người đàn ông thúc mạnh và sườn con vật. Ông ta đã dành hàng tháng trời để xây một đền thờ mới cho hoàng đế và cuối cùng ông cũng được về nhà. Xuuyên qua một lỗ hổng trên cây, người đàn ông nhìn thấy một cây cầu đá hình vòng cung. Ông lao nhanh lên cầu. bỗng nhiên một bà già mặc đồ đen xuất hiện c h ắ n được người đàn ông g ề m dây cương ngựa và trèo xuống ông đi về đâu vậy bà già hỏi chiếc mũ trùm đầu chiếc áo khoác đen ôm lấy gương mặt rúm gió của bà ta về nhà người đàn ông đáp ông cố gắng đi vòng qua bà già nhưng bà ta c h ắ n m ấ t đường đi của ông ông có thể giúp giả một việc được không? bà già hỏi. giả cần một ai đó cầm chiếc hộp này và mang nó đến cây cầu kế tiếp. bà già đẩy một chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn gồ ghề vào tay người đàn ông. cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng mở chiếc hộp. bà già căn dặn. đó là vấn đề sống còn đấy. người đàn ông nhìn c h ầ m c h ằ m một lúc và mặt gỗ đen đơn giản và những bản l ẻ kim loại của chiếc hộp. khi ông ta ngước lên một lần nữa, bà già đã biến mất. nhún vai một cái, người đàn ông trèo lên con ngựa và chạy về nhà. ông quên bẵng việc phải bỏ cái hộp lại trên cây cầu kế tiếp. vợ ông đang chờ ông trở về. người vợ nhìn thấy chồng mình đặt một chiếc hộp kỳ lạ. bên dưới bụi cây ngoài cửa chính một món quà trắng khi người đàn ông chìm và giấc ngủ người vợ i ó n dén ra ngoài bóng tối cô từ từ nhấc nắp chiếc hộp và hét lên những tròng mắt đã mộc giữa đang nhìn chằm chằm vào cô tiếng kêu thét kinh hoàng đánh thức người chồng ông lao nhanh ra ngoài rằng lấy chiếc hộp và thắng yên ngựa màn sương bao phủ con đường khi ông ta phi ngựa về phía cây cầu, những nhánh cây quất mạnh và người ông ra khỏi làn sương mù vẫn là bà già ấy xuất hiện trên cây cầu. người đàn ông trao cho bà già chiếc hộp. chiếc hộp đã bị mở ra. bà già lẩm bẩm mà không nhìn người đàn ông. nhưng tôi không hề mở nó ra. người đàn ông nói. bà già không trả lời. thay vào đó bà ta quay đi. bước một bước và biến mất người đàn ông đứng trên cầu cả người run rẩy và buổi sáng hôm sau người vợ thức dậy với thi thể lạnh ngắt của chồng người đàn ông đã chết chiếc hộp đã có thêm một nạn nhân nữa câu chuyện thứ hai trả nó lại đây một cơn gió lạnh thấu xương quét qua một căn nhà cũ nát siêu vẹo các cửa chớp va đập vào nhau và những bức tường kêu cót két một bà già nhấc cái ấm nước bằng gang từ bếp lò xuống một giọt nước nóng tràn bên ngoài miệng ấm và rơi lên những ngón chân trần của bà người phụ nữ nhăn nhó đổ chỗ nước đó và bồn rửa bát đĩa bữa tối vừa kết thúc bà c h ộ p lấy những chiếc đĩa trống trên bàn mấy cái đĩa không bao giờ phải cọ rửa thức ăn thì khan hiếm và đôi khi bà già cũng không đủ tiền để mua thịt. Chồng của bà làm việc ở giá treo cổ, công việc của ông là mang thi thể của những tên tội phạm bị xử tội treo cổ xuống khỏi giá. Nhưng có một điều mà người phụ nữ không biết, đó là thỉnh thoảng ông chồng lại lấy thêm một ít. Đột nhiên có tiếng gõ ngoài cửa. Khách đến tìm là một kẻ lạ mặt cao lớn và xanh xao. Người đàn ông đó có một vết cắt sâu ngay vị trí lá gan. Bà già thấy lông tóc h ấ u